Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chủ nhà cô Thiên Duệ che giấu vẻ giận dữ Nhìn về phía cô gái thanh tố trước mắt Bà chủ nhà họ, cổ hàn âm cũng nhìn về phía miêu khả vân Ông bà nội cao tuổi từ buồn chuyển sang vui Quản sát khả vân rồi lộ ra một nụ cười Đúng là cháu dâu còn xinh đẹp hơn trong ảnh Cổ kiệt mang tiểu tuyết lâm về Húc huy mang tiểu khả vân về Sau này nhà chúng ta lại càng náo nhiệt hơn rồi Ông bà nội à, đây là dưa chua, cả Vân đặc biệt mang từ Đài Loan sang. Ông bà thích nhất là dưa chua, lúa mì mang vào đậu phụ thôi. Ở đây cũng không có hương vị như thế này. Cô Húc Úy vội vàng đưa mấy hộp ở trên tay của Khả Vân để cô đưa cho người lớn ở trong nhà. Hai tay Khả Vân đem dưa chua biếu ông bà nội, cả hai đều rất vui vẻ. Bà nội nói, thật là tốt quá, chúng ta muốn ăn rau dưa do đầu bếp làm, cũng ăn đến ngán rồi. Nếu có giờ chùa như thế này, ăn bữa sáng cũng không lo bữa được nha." Rồi cất tiếng cười, ông nội cũng nói thêm vào, "Đây chính là hương vị chính gốc của quê hương, thật sự là làm ông bà già đây hoài niệm mà, rất là cảm ơn cháu." Cổ Thiên Dị đang nổi giận thì đột nhiên lặng lại, đi tới trước mắt liếc nhìn sư cho nói, "Nếu là có cháu trắng thì tốt rồi." Hàn Âm ngạc nhiên nhìn chồng, không ngờ hương vị quê hương lại có thể làm ông ngừng tức giận, thở dịp bà nói. Vậy thì để con gọi đầu bếp làm, bà mẹ cũng rất muốn ăn cái này, cháo trắng bây giờ chua là hợp nhất rồi. Để cháu làm có được không? Để cháu nấu cháo trắng cho mọi người luôn nhé." Miêu cả Vân Dung Phong để cười mình nhận việc, vẻ mặt cô cô húc uy tươi cười đứng sang một bên, anh cũng không có ý kiến. Người lớn trong nhà họ cổ trao đổi ánh mắt, ông bà nội lại cấm nhịn được mà khen cả Vân Đúng là cháo dâu hiện đại mà. Vậy thì nếm thử tay nghề của cháu dâu một chút xem sao." Miêu Khả Vân được cho phép lập tức tiến vào phòng bếp rửa tay mà nấu cháo. Đầu bếp đưa loại gạo Việt Quang tốt nhất cho cô. Cô tự tay sắp xếp dưa chua lên bàn, mời gọi mọi người vào phòng ăn thưởng thức cháo trắng rau dưa. Đúng là ăn rất ngon, hương vị thơm ngọt của cháo rất là ngon miệng. Hương vị này làm cho người khác thật là xúc động. Cháo dâu tốt như vậy phải nhanh cả vào nhà chúng ta mới được nha. Ông bà nội ăn cháo kèm với dưa chua, khen cả Vân cơm rất mặn. Bà cổ Thiên Duệ không điện ăn ba bát cháo, mẹ Hàn Âm cũng cảm thấy chén cháo này rất là thơm. Em nấu thật ngon, là ai dạy cho em vậy? Có thể nấu cháo ngon như thế chứ. Cô Húc Y hỏi Miêu Khả Vân, anh còn không biết rằng cháo có thể ăn ngon như vậy. Là mẹ em dạy em, bà ấy nấu ăn rất là giỏi. em cũng học được một chút ít. Miêu Khả Vân thấy cả nhà đều thích thì bản thân cũng rất vui vẻ. Bác Ngải Húc Uy nói tác phẩm còn mới chưa có mở máy, nếu ngày mai rảnh rỗi thì cháu nấu thêm một nồi nữa đi. Cổ Thiên Dệ để chén xuống, vẻ mặt thả lỏng nói với Khả Vân. Dạ vâng, tư bác trai. Miêu Khả Vân cũng không ngờ món cháo trắng này có thể khiến bác trai tức đến rổi bọt này mà bớt giận, hơn nữa còn có thể làm cho mọi người vui vẻ. cô rất vui lòng mà nhận yêu cầu này. Cố Húc Uy âm thầm giơ ngón cái lên với Miêu Khả Vân. "Húc Uy à, con không còn nhỏ nữa, đã đến tuổi lập gia đình rồi, lúc nào thì mới cưới Khả Vân vào cửa hả?" Bà nội không nhịn được liền mở mười hỏi trước. "Dạ phải được cô ấy đồng ý mới được ạ." Cố Húc Uy trêu đùa với Miêu Khả Vân. "Khả Vân à, có chịu không?" Bà nội cười híp mắt chuyển sang hỏi Miêu Khả Vân. Ánh mắt của mọi người trong phòng cũng tập trung toàn bộ lên người của cô. "Bà nội à, cháu còn chờ anh ấy cầu hôn cháu nữa." Miêu Cả Vân xấu hổ nói. "Vậy thì còn không mau cầu hôn đi, chờ chọn ngày không bằng ngay hôm nay đi." Cô tiên dệ kích lệ con trai. "Sau khi đóng phim thành công thì hãy gả cho anh." Cô Quốc Úy cũng không ngại vì đáp ứng yêu cầu của mọi người. "Anh là để chính mình mà đề nghị." cũng để cho người nhà chứng kiến tình yêu của hai người. Ừm. Miêu Khả Vân cho anh một lời hứa hẹn, hai người liếc mắt đưa tình, người trong nhà vui mừng cười lên rồi vỗ tay. Hai người cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng, càng kiên định và quyết tâm yêu nhau hơn. Một tuần lễ sau đoàn phim tới Nhật Bản, ngay sau đó tác phẩm được khai máy, Miêu Khả Vân ngày nào cũng bận trộn đóng phim. Cô húc uy trở về Đài Loan. Anh trở lại trường quay để đảm nhiệm chức vụ giám sát, mượn cơ hội cùng với cô. Một tháng trôi qua rất nhanh, sau khi hoàn thành biên tập cắt ghép, toàn bộ người mới của đoàn làm phim lại đến Thượng Hải, lấy nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.